Ngay từ đầu, Bùi Đông Lai like cho rằng bản thân mình dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi cho nên năng lực bẩm sinh đều tăng cường lên. Học cái gì cũng nhanh chóng. Nhưng mà sau đó, Bốn người Mâu Tân nói cho hắn biết cho dù năng lực bẩm sinh có biến thái đến đâu đi chăng nữa thì trong một thời gian ngắn cũng không thể tiến bộ nhanh đến như vây. Nhất là về phương diện súng ứng. Hắn có thể dễ dàng tháo hay lắp vào một khẩu súng bình thường. 40 sau, khi Bùi Đông Lai vừa mới đến dưới hội sở Đông Nguyệt thì bốn người Mâu Tân đã sớm đừng chờ ở nơi đây. Tiểu tử, như cũ, 20 tập thể dục Mắt thấy Bùi Đông Lai tiến vào sân huấn luyện thì Mâu Tân nói 15 chạy chậm, 5 tăng tốt chạy nhanh. Vân Thư Gáo Quang Bùi Đông Lai vô cùng kính trọng đám người Mâu Tân này Bởi vì hắn từ trong miệng của Liễu Nguyệt biết được Bốn người Mâu Tân chấp nhận ở lại T Quy Là vì hắn Hơn nữa bọn họ không lấy một đồng thù lao nào cả Đây quả thật là một ân tình lớn đối với Bùi Đông Lai Giống như với trước kia Sau khi chạy chậm 15 thì bồi đông lai đột nhiên tăng tốt. Hắn giống như là một cơn gió. Thân ảnh vô cùng mơ hồ. Ta thật sự rất tò mò, rốt cuộc là tên tiểu tử này còn bao nhiêu tiềm lực. Thấy bùi đông lai tăng tốt thì phen ba te lít mắt nếu như cách đây nửa tháng thì thân thể của hắn mặc dù có thể so sánh với một đặc chủng binh bình thường nhưng mà hôm nay thân thể của hắn có thể nói là đã gần như là bằng một quân nhân đặc chủng tinh nhuệ. Nghe được phen ba te nói như vậy thì mấy người còn lại cũng không nói gì. Bức quả vẽ mặt của bọn hắn cũng tỏ ra đồng ý. Bùi đông lai cũng có thể cảm nhận được sự biến hóa của bản thân Đối với việc này thì hắn rõ ràng nhất Hắn có được như thế này hoàn toàn là do dược phấn của bùi vũ phu cho hắn Trong vòng nửa tháng qua Mỗi khi đặt hướng kết thúc thì hắn đều mỏi mệt Nhưng mà sau khi trở về dùng dược phấn pha vào để tắm Thì cả thân thể hắn liền trở nên phấn chấn Ngày hôm sau hắn còn thể nhận thấy các cơ năng trong cơ thể mình tăng lên. Tốt lắm tiểu tử, khởi động đã xong. Mắt nhìn thời gian đã gần 20 mươi thì mâu tân lên tiếng. Bên tai vang lên lời nói của mâu tân thì bồi đông lai liền dân. Ú Vinh Quy Quy Nơn Lại Giống như ngày thường. Hắn liền đi vào lôi đài giữa đại sảnh chuẩn bị huấn luyện cách đấu. Rất nhanh, Mâu Tân nhảy lên lôi đài. Vẽ mặt nghiêm túc nói tiểu tử. Vẫn là quy củ. Toàn lực tấn công vào ta. Nghe được Mâu Tân nói như vậy thì Bùi Đông Lai cũng không có nóng lòng tấn công mà là âm thầm suy nghĩ. Trải qua nửa tháng đặc huấn, Bùi Đông Lai biết công phu cách đấu mà Mâu Tân dạy cho hắn hoàn toàn không giống với Bùi Vũ Phu. Mâu Tân thì chú ý đến ngoại công. Luyện cho thân thể trở thành sắc thép. Không ngừng đề cao lực lượng cùng thân thể. Ở trong quá trình chiến đấu thông qua tốc độ khủng khiếp sẽ không thể để đối thủ có cơ hội tránh néo. Lấy lực lượng cùng bạo đánh chết đối thủ. Một chiếc trí mạng Còn bùi vũ phu thì chú ý đến nội Cái gọi là minh kính là đem lực lượng toàn thân đánh vào mục tiêu Sau đó đột nhiên bùng nổ Lợi dụng sự bạo phát trong không khí Trong nháy mắt truyền ra tiếng phan giòn Vèo sau khi lấy lại tinh thần Bùi đông lai không nói hai lời Cả người liền bắn lên giống như là một mũi tên đã rời khỏi cung vậy. Tốc độ cực nhanh bắn về phía mâu tân. Hô trong chết mắt hắn đã đến trước mặt mâu tân, liền thuận thế tung ra một cước. Hiện giờ, tuy rằng Bùi đông lai không thể đem toàn lực xuất ra nhưng mà lực lượng một cước này của hắn có thể nói là bá đạo vô cùng. Một cước đá ra. Trong không khí liền vang lên những tiếng vù. Vù đối mặt với một cước của bùi đông lai thì mâu tân cũng không có ngạnh kính mà hắn nhẹ nhàng lui về phía sau. Mâu tân vừa lui ra thì lập tức làm cho một cước của bùi đông lai đá vào khoảng không. Sau đó, không đợi bùi đông lai thu chân. Mâu tân liền tung người lên. Hóa tay thành đao. Chém thẳng về phía cổ của Bùi Đông Lai. Mặc dù Bùi Đông Lai biết trong lúc đặt hướng mâu tân sẽ không sử dụng sát chiêu đối với hắn. Tới thời điểm máu chốt sẽ thu lại lực. Biết là thế nhưng hắn cũng không dám chậm trễ. Hắn liền thu chân lại. Sườn liền né qua một bên. Cả động tác diễn ra vô cùng hành văn liền mạc. Mắt thấy Bùi Đông Lai né tránh Tay của Mâu Tân liền biến đổi Năm ngón tay mở ra Chụp thẳng vào yết hầu của Bùi Đông Lai Dồn lực lượng bạo phát tại một điểm Đối mắt với một chiêu của Mâu Tân thì Bùi Đông Lai cũng không có trốn tránh Trong đầu của hắn hiện lên những lời ngày đó Bùi Vũ Phu đã nói cho hắn Đồng thời tay phải của hắn nâng lên, đấm thẳng vào năm ngón tay của Mâu Tân. Trong phút chốt, Bùi Đông Lai chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân đã được tập trung. Truyền vào nắm đấm của hắn. Lúc nào cũng có thể bạo phát được. Mặc dù không ngờ rằng Bùi Đông Lai sẽ dám lấy cứng đối cứng nhưng mà Mâu Tân trước tiên liền hóa trảo thành trưởng. Hướng về phía nắm đấm của Bùi Đông Lai Bạo Trong lúc quyền trưởng giao nhau thì Bùi Đông Lai quát lên một tiếng lớn Lực lượng tập trung vào nắm đấm Toàn thân bùng nổ Tất cả bạo phát trên thủ trưởng của Mâu Tân Oanh một tiếng giòn vang truyền ra Quyền trưởng giao nhau Lực lượng khủng bộ làm cho cánh tay Mâu Tân rung lên Trên tay truyền đến một trận đau nhức. Phát hiện này, làm cho sắc mặt mâu tân không khỏi biến đổi. Bởi vì hắn biết được lực lượng của Bùi Đông Lai. Hắn tự tin bản thân sẽ có thể dùng trưởng để hóa giải lực lượng của Bùi Đông Lai sau đó hóa trưởng thành trảo. Bắt lấy cổ tay của Bùi Đông Lai. Khiến cho Bùi Đông Lai thúc thủ chịu trói. Hiện giờ... Lực lượng một quyền của Bùi Đông Lai đã nằm ngoài dự tính của hắn. Làm cho hắn không còn cách nào biến chiêu được nữa. Hắn liền thu tay lại. Lần đầu tiên thấy lực lượng trong cơ thể tập trung lại một điểm thì trong lòng Bùi Đông Lai liền vui vẻ. Đồng thời hắn dựa theo phương pháp lúc nãy rồi tung ra một cước. 3. Dưới ánh đèn. Bùi Đông Lai đá ra một cước. Nương theo một tiếng vang do bê tông dưới đất vỡ vụn ra. Thậm chí có thể thấy một dấu chân rõ ràng. Thấy một màn như vậy thì ở dưới đài ba người còn lại đều khiếp sợ. Đồng tử đột nhiên phóng đại. Không riêng gì bọn hắn mà ngay cả mâu tân cũng vẻ mặt kỳ lạ. Tiểu tử! Tại sao lực lượng của ngươi đột nhiên lại trở nên mạnh như thế mâu tân trừng mắt con mắt? Nhìn chầm chầm vào mảnh vụn xi măng ở dưới đất Bộ mặt giật mình hỏi Lực lượng của ta cũng không có tăng lên Phát hiện được bản thân mình đã có thể đem lực lượng bản thân tập trung lại một điểm Thì bùi đông lai cười lắc lắc đầu nói ta chỉ học được một phương pháp phát lực Phương pháp phát lực Không đợi mâu tân mở miên Ở bên dưới Phen ba te đã nhảy dựng lên ô mi. Chẳng lẽ đó là công phu truyền thuyết của tung của sao vân? Là công phu tung của? Bùi đông lai vừa cười vừa giơ nắm đấm lên, vẽ mặt vô cùng kiêu ngạo. Minh kính sẽ thành. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.fif. 114 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz Chương 114 cơ hội ngàn năm có một Công Phu Tê Quy Mắt thấy Bùi Đông Lai xác nhận việc này thì không riêng gì mâu tân mà ngay cả ba người còn lại đều ngạc nhiên Là một quân nhân đặc trụng hay là một sát thủ đều phải huấn luyện ở cường độ cao để phát ra tiềm lực của bản thân Một lần rồi lại một lần đột phá cực hạn của bản thân. Do đó những người có tố chức thân thể cao thường lợi dụng điểm này trong lúc giao thủ với kẻ địch mà một kích trí mạng. Đạt được hiệu quả cao. Đây cũng gọi là thuộc giết người, dùng lực lượng mạnh nhất tập kích vào nơi yếu nhất của địch nhân. Mà bùi vũ phu dạy cho bùi đông lai võ thuật truyền thống tê Quy. Thì càng chú trọng đến phương thức phát lực. Dùng phương thức đặc thù để có thể khiến cho lực công kiếp tăng lên. Không biết tiêu phi có giống với đám người mâu tân không? Phải chăng là đều dùng ngoại công? Thấy vẻ mặt kỳ quái của bốn người thì Bùi Đông Lai thầm hỏi. Không có đáp án. Ở Bùi Đông Lai xem ra. Phương pháp dạy cách đấu trong quân đội là đều chú ý đến chiêu thức để bắt địch. Tiêu Phi luyện tập ngoại công là tất nhiên nhưng mà Tiêu Phi thân là một lông nhà thần bứa nhất. Dưới dạng như vậy thì rất có thể là Tiêu Phi sẽ chân chính luyện qua võ thuật truyền thống T. Quy. Xem ra sau này chính bản thân mình cần phải luyện nội công và ngoại công. Đem võ thuật truyền thống T. Quy. Kết hợp với thuật rất nhiều. Như vậy thì sức chiến đấu mới có thể đề thăng lên được. Bùi đông lai âm thầm làm ra quyết định. Tiểu tử, lực lượng tốt độ phản ứng cùng với sự mềm dẻo của thân thể của nhà người đã hơn hẳn cả ta. Kinh ngạc trôi qua. Mâu tân lấy lại tinh thần. Vẽ mặt phức tạp nói nhưng mà. Khuyết điểm hiện giờ của ngư chính là thiếu kinh nghiệm B Cà Cho nên ta cũng không có cái nào để dạy cho người nữa Nghe Mâu Tân nói như vậy thì bồi đông lai liền có chút ngạc nhiên nhưng sau đó hắn liền bình thường trở lại Mâu Tân chính là giáo quan của mình cho nên tự nhiên hắn sẽ không thể trong quá trình luận bàn mà hạ tử thủ với mình Bởi vậy sẽ không có cách nào để có kinh nghiệm trong lúc chém giết sinh tử Mâu Tân giáo quan cảm ơn người Hiểu được tất cả mọi chuyện Bùi Đông Lai like liền cuối đầu thật sâu nói cảm tạ với Mâu Tân Sau này Nếu người muốn có thêm kinh nghiệm thì có vài cách Một là có thể tham gia hắc quyền Hai là gia nhập các dòng bình đoàn trên thế giới thông qua lửa đạn để khảo nghiệm bản thân. Ba là có thể gia nhập bộ đội đặc chủng của quý quốc. Chấp hành các nhiệm vụ đặc thù. Đối mặt với lời cảm tạ của Bùi Đông Lai. Mâu Tân cũng không có khát sáng. Mà hắn nói ra những điều này cho Bùi Đông Lai biết. u v w w h Bùi đông lai gật gật đầu Tiểu tử ta nghĩ ta cũng không có cái gì để dạy cho ngươi nữa Lúc này Ba người còn lại nhảy lên lôi đài Ca dùng một ánh mắt phức tạp nhìn vào bùi đông lai nói ngươi đã nắm được những nguyên lý của súng Các kỹ xảo cùng với yếu tố dùng súng đã biết rõ Hiện giờ muốn đề cao lên thì chỉ cần luyện tập thêm Đồng thời giống như lời nói của Mâu Tân. Ngươi cần phải trải qua những trận chiến thì tiểu tử ngươi mới mới có thể cảm nhận được cái cảm giác lần thứ hai được sống. Đồng thời nó cũng trở thành một bộ phận không thể thiếu trong thân thể ngươi. Đây chính là một đạo lý để có thể trở thành một cao thủ chân chính. Tiểu tử Tuy rằng tham gia chiến đấu cũng có thể nâng cao năng lực ám sát của ngươi nhưng mà ta đề nghị ngươi nên tham gia chiến đấu ở bên ngoài. Còn có thể cảm nhận được cảm giác làm sát thủ. Phen Ba Pe cũng nói. Tiểu tử, ta thấy ngươi có năng lực lĩnh ngộ cực nhanh. Tin tưởng rằng thông qua chiến đấu thì năng lực của ngươi sẽ tăng lên một cách đáng sợ. Tâm lý cũng sẽ trở nên biến thái Già rốt si nói cuối cùng Cảm ơn Bùi đông lai không có đắc ý mà là khom người xuống Tiểu tử chúng ta không cần những lời cảm tạ của ngươi Chúng ta muốn biết sau này người sẽ trở thành một loại gì Phen ba tức giận giáo hướng một câu Sau đó vẻ mặt chờ mong hỏi tiểu tử Ngươi còn không nói cho chúng ta biết Ngươi tính toán đi chỗ nào đây Nhất thời Bùi Đông Lai không biết trả lời ra sao Đối với hắn mà nói tăng cường sức chiến đấu là bước thứ nhất Hắn không muốn giống như tiêu phi hay bốn người mâu tân Biến thành một kẻ ghét người, chấp hành những nhiệm vụ Tạm thời thì chưa tính đến việc ấy Thấy vẻ mặt chờ mong của bốn người thì bùi đông lai cười khổ lắc đầu. Nghe được câu trả lời của bùi đông lai thì bốn người liền cảm thấy thất vọng. Tiểu tử Trừ bỏ việc gia nhập bộ đội đặc chủng quý quốc thì vô luận là người muốn đánh nhau ở hắc Quỳ ngầm hay là muốn gia nhập một dòng bình đoàn nào đó thì ta cũng có thể giúp ngươi. Mâu Tân không nhịn được mà nhắc nhở ta sẽ để lại phương thức liên lạc Sau khi quyết định thì có thể liên hệ với ta Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người Bùi Đông Lai cũng biết là Mâu Tân muốn tốt cho mình Sau khi nói cảm tạ thì trong lòng hắn vừa động Nhịn không được mà hỏi Mâu Tân giáo qua Ngài đã từng nghe nói qua lòng nha chưa? Long nha! Bùi Đông Lai vừa nói xong thì sắc mặt bốn người đều biển đổi. Thấy được điểm này thì Bùi Đông Lai biết chẳng lẽ bốn người này cũng biết Long Nha sao? Long Nha là một chi bộ đội đặc chủng thần bí nhất của quý quốc nhân số rất ít nhưng mà sức chiến đấu lại rất khủng bố. Ngắn ngũi trầm mặt qua đi. Vẽ mặt mâu tân tỏ ra phức tạp. Nói bọn họ là quân nhân đặc chủng cường đại nhất thế giới Tiểu tử không lẽ ngươi muốn gia nhập Long Nha sao? Mâu Tân nói xong thì vẽ mặt phen ba te kỳ lại hỏi Bùi Đông Lai không trả lời mà hỏi tiếp bốn vị giáo quan Theo mọi người thì chênh lệch giữa ta và quân nhân đặc chủng trong Long Nha có lớn hay không? Lớn Mâu Tân nói rõ ràng cách đấu thì miễn cứng ngươi có thể so sánh với bọn họ. Ngoài ra về các phương diện còn lại thì sự chênh lệch rất lớn. Thậm chí cho dù ngươi có công phu thần kỳ tê. Quy! Đi chăng nữa. Nhưng bởi vì ngươi không có kinh nghiệm chiến đấu cho nên ngươi cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Nghe được lời giải thích của Mâu Tân thì Bùi Đông Lai cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì lúc trước hắn thông qua vẻ cuồng ngạo của Tiêu Phi thì đã đoán ra được Long Nha Quả thật rất cường đại. Thậm chí, Bùi Đông Lai cũng rõ ràng. Tuy rằng hắn đạt tới cảnh giới minh kính, Lực lượng cùng tốc độ phản ứng vượt qua cả mâu tân nhưng một khi tiến hành quyết đấu sinh tử với mâu tân thì người chết nhất định sẽ là hắn. Tất cả chuyện này, đơn giản là hắn thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Tuy rằng chênh lệch hiện nay giữa người và Long Nha không nhỏ, nhưng lấy tiềm lực của ngươi muốn đạt tới thực lực như bọn họ. Thậm chí là vượt qua thì cũng không phải là một việc khó. Mắt thấy bùi đông lai không nói lời nào, vẻ mặt của cai trở nên nghiêm túc nói. Nghe được cai nói như vậy thì bùi đông lai cũng cười, không nói gì cả. Mười sau, bùi đông lai rời đi khỏi trụ sở huấn luyện huyết sát. Trước lúc rời đi, Mâu Tân đã đưa cho hắn phương thức liên lại. Hơn nữa lại đưa cho bùi đông lai một thanh quân đa mơ chính. Trừ cái đó ra thì cai cũng đưa cho bùi đông lai like khẩu xích v 210 Nếu có một khẩu súng lục được xưng là binh thương chi vương thì đó chắc hẳn là khẩu xích v 210 v 210 được sản xuất từ Thuổi Sĩ Hoàng là là làm bằng tay. Vô cùng hoàn mỹ. Độ chuẩn xác cao. Độ tinh cậy của súng cũng rất tốt. Bùi Đông Lai đi theo cai nửa tháng để luyện súng thì biết được cai rất thích khẩu B-210 này. Bất quá hắn cũng không cự tuyệt ý tốt của cai. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì ngày mai bốn vị giáo quan sẽ rời khỏi T. Quy! Không biết sau này có cơ hội gặp mặt lại không? Ra khỏi hội sở Đông Nguyệt thì Bùi Đông Lai ngẫm đầu nhìn lên trời thầm hỏi. Bùi Thiếu. A Long liền mở cửa xe để Bùi Đông Lai đi lên. Long ca tối nay ta sẽ ăn cơm với cổ hiệu trường ca không cần phải chờ ta trực tiếp trở cơm e đi. Bùi Đông Lai mỉm cười nói. A Long lắc lắc đầu không có việc gì, Bùi Thiếu, ta sẽ chờ ngài đến đó. Long ca ta biết Liễu Tiểu An vài ca ở bên cạnh ta là muốn bảo vệ ta. Bùi Đông Lai cười cười sau này không cần phải làm phiền Long ca nữa ta có năng lực bảo vệ bản thân. Nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy. Cảm nhận được sự tự tin của Bùi Đông Lai. À Long cũng biết được thực lực của Bùi Đông Lai đã tăng lên không ít. Hắn nghĩ nghĩ rồi nói Bùi Thiếu như vậy đi. Trước tiên ta chở ngài đến chỗ của cổ hiệu trưởng rồi sau đó xin chỉ thị của Liễu Tỉ. Tốt! Bùi Đông Lai gật gật đầu, sau khi lên xe thì dự định gọi điện thoại nói cho Liễu Nguyệt biết một tiếng. Bởi vì lúc này là hoàng hôn cho nên kẹp xe tận 1 giờ sau Bùi Đông Lai mới tới biệt thự của cổ bồi nguyên. Mà sau khi gọi điện thông báo cho Liễu Nguyệt thì A Long chở Bùi Đông Lai đến biệt thự của cổ Bồi Nguyên rồi rời đi. Sau khi A Long rời đi khoảng 10. Tại một tử điểm năm sao. Chu Phúc Thái đang bàn việc hợp tác với một người. Sau khi nhận điện của thủ hạ. Tranh thủ đi toilet rồi bấm điện thoại cho Tôn Vệ Đông. Vệ Đông. Người của ta báo lại. Sau khi tên tiểu tử đó rời khỏi hội sở Đông Nguyệt thì tên bảo tiêu của hắn đã rời đi Sau khi điện thoại được chuyển thì vẽ mặt của Chu Phúc Thái phức tạp Hỏi cậu xem cần động thủ luôn không tục ngữ có câu Thủ không qua đêm Đối với Tôn Vệ Đông thì hắn nằm mơ cũng muốn trả thù Nhưng mà bởi vì kiên kỵ thân thủ khủng bố của Bùi Đông Lai Bởi vì sợ Đông Phương lãnh vũ sẽ ra mặt thay cho Bùi Đông La cho nên ngày hôm ấy hắn mới cố ném ý niệm báo thủ. Biệt khức mà rời đi. Về sau. Hắn tự cho là đúng mà dẫn Chu Phúc Thái đến biệt thự đàn cung. Kết quả là bị liễu nguyệt biểu quỳ. Ú. Ờ. Đơn. Sau đó giống như là một con chó tê. quy Mà rời khỏi biệt thự. Sau đó. Trải qua phân tích thì hắn và Chu Phúc Thái cho rằng chính thái độ của bọn hắn đã chọc giận liễu nguyệt. Vì thế bọn hắn liền đem bùi đông lai trở thành miếng thịt trên thớp. Muốn băm lúc nào là băm. Thế nhưng mà nửa tháng qua hắn gần như là không băm được. Hiện giờ. Sau khi biết được bảo tiêu của bùi đông lai đã rời đi. Tôn vệ đông lập tức nói Chu Thúc, chúng ta đã đợi nửa tháng rồi. Hiện giờ ngài nói chúng ta có nên động thủ không cổ bồi nguyên bên kia thì Thúc không cần phải lo lắng. Nói xong, dường như biết chú Phúc Thái còn băng khoan cho nên tôn vệ đông bổ sung thêm một câu. Hẳn là như vậy. Chu Phúc Thái hơi trầm ngâm. Sau đó vẻ mặt ngưng trọng nói ta thấy giả tâm của hắn cũng không nhỏ. Ngươi như vậy một khi lớn lên sẽ cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải đem nguy hiểm bóp chết ngay từ trong trứng. Hiển nhiên là chú Phúc Thái cũng biết được sự tồn tại của trụ sở huấn luyện huyết sát. Không riêng gì hắn mà ngay cả tôn vệ đông cũng biết chuyện. Lúc này nghe được Chu Phúc Thái nói như vậy thì vẻ mặt của tôn vệ đông lộ ra sát ý. Nói chú Thúc. Chúng ta ngàn vạn lần không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này được. Yêu tâm đi vệ đông. Ta đã tìm được hai người. Đêm nay. Tên tiểu tạc chủng kia cho dù có cánh cũng không thể thoát được. Chu Phúc Thái loại trừ vẻ băng khoan. Vẻ mặt lạnh lẽo tươi cười Giống như là đã thấy được bi kịch của buổi đông lai Súng dao Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 115 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 115 lần đầu tiên ra tay sau khi đạt đến cảnh giới minh kính Lúc trước Ở trên đường đi đến biệt thự của cổ bồi nguyên thì bùi đông lai phát hiện mình bị theo dõi. Hơn nữa người này cũng là người đã theo dõi mình trong vài ngày gần đây. Bức quá! Bùi đông lai lại không vạch trang. Càng không biểu hiện ra ngoài. Hắn tính toán sau khi rời khỏi biệt thự cổ bồi nguyên thì nhìn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào. Màn đêm buông xuống, Bùi Đông Lai ngồi ở bên bàn ăn cùng với Cổ Bồi Nguyên dùng cơm tối. Bên cạnh bàn cơm trừ hắn và Cổ Bồi Nguyên ra còn có một vị thiếu niên. Thiếu niên tên là Cổ Văn Cảnh là cháu của Cổ Bồi Nguyên. Cùng với Bùi Đông Lai thi vào đại học. Thành tích cũng không có biến thái như Bùi Đông Lai. Bất quá cũng nằm trong trên cùng mười của Đông Hải. Căng cứ theo lời nói của Cổ Bồi Nguyên thì sau khi kết thúc thi đại học xong thì Cổ Văn Cảnh liền đạt xe vòng quanh vùng nối. Mãi đến đêm qua mới trở về. Đông Lai tối nay ta gọi cháu đến dùng cơm là muốn giới thiệu Văn Cảnh cho cháu làm quen. Cơm qua ngủ vị, vẽ mặt Cổ Bồi Nguyên mỉm cười, nói Văn Cảnh, sau này cần phải học tập Đông Lai. Cổ văn cảnh cười nói thi đại học mà đạt được 745 điểm thì quả thật là quá rô à. Đông lai, ca đây chuẩn bị theo đuổi em gái của cậu đấy. Trải qua tiếp xúc với cổ văn cảnh thì bồi đông lai nhìn ra được cổ văn cảnh là một người rất hiền hòa. Mà nguyên nhân có lẽ là do cổ văn cảnh thừa kế của cổ bồi nguyên, mang theo vài dáng thư sinh. Nhìn qua không có giả tâm gì Nghe được cổ văn cảnh trêu gẹo thì bồi đông lai cười cười hiệu trưởng nói quá lời Cháu sẽ theo văn cảnh ca học tập Cổ bồi nguyên cười nói chờ sau khi khai giảng xong thì ta đem hai đứa xếp vào chung một phòng Như vậy thì hai đứa sẽ có nhiều cơ hội để giao lưu với nhau hơn Có lẽ là do nguyên nhân đạo bất đồng bất tương vi mưu cho nên cổ văn cảnh cũng không bài xích bùi đông lai nhưng cũng không có ý lôi kéo làm quen. Mà bùi đông lai bên này cũng giống như vậy. Đối với việc ở chung phòng này thì cả cổ văn cảnh và bùi đông lai cùng cười cười không nói gì. Cổ bồi nguyên dường như cũng biết đây là lần đầu hai người gặp mặt. Cho nên trực tiếp để cho hai người nói chuyện với nhau. Cũng không có đề cập đến đề tài lúc nãy nữa. Một giờ sau, bữa cơm cũng đã kết thúc. Văn cảnh. Cháu đi nhiều ngày như vậy. Phỏng trừng cũng đã mệt rồi. Mau đi tắm rửa rồi lên phòng nghỉ sớm một chút. Ông đến thư phòng tán gỗ với đông lai vài câu. Sau khi cơm tối kết thúc thì cổ bồi nguyên cười nói, văn cảnh đáp một tiếng, rồi sau đó hướng bùi đông lai mở miệng đông lai. Tối nay ca không thể nói chuyện với chú, đợi sau khi chúng ta đến trường học thì sẽ chậm rãi trò chuyện với nhau, tốt, bùi đông lai gật đầu cười đông lai. Ở chỗ của liễu nguyệt có quen không sau khi vào thư phòng thì cổ bồi nguyên khẽ nhấp một ngụm nước trà. Hỏi. Bùi đông lai gật gật đầu, nói cũng tốt cảm ơn hiệu trưởng đã giúp đỡ. Chỉ là việc nhỏ mà thôi. Cổ bồi nguyên nói xong. Im lặng vài giây rồi lại hỏi ta nghe nói. Cháu từng cùng với đông phương lãnh vũ đi tới tràn đua xe ngầm bảo sơn. Hơn nửa mỗi ngày lại chạy tới hội sở Đông Nguyệt. Có đúng không dạ? Nghe cổ Bồi Nguyên nói như vậy thì Bùi Đông Lai biết cổ Bồi Nguyên một mực chú ý đến mình. Cho nên cũng không giấu diêm gì cùng tiểu vũ đi tới tràng đua xe Bảo Sơn là muốn nhìn một chút. Còn về phần đến hội sở Đông Nguyệt là học chơi xuống. Chơi xuống. Nghe được hai chữ này. Đôi chân mày của cổ bồi nguyên khẽ nhớ lại Đông Lai Cháu đã ở đó 2 tháng rồi Cũng biết liễu nguyệt là ai chưa yên lặng trong giây lát Vẽ mặt cổ bồi nguyên tỏ ra phức tạp Hỏi Bùi đông lai nhìn ra được Có vẻ cổ bồi nguyên không đồng ý về việc làm của mình Bức hắng hắn cũng không giấu diêm gì Mà là gật đầu trả lời liễu tỉ là chủ tịch của tập đoàn thiên tường. Hơn nữa còn có một ít thế lực và sinh ý không thể lộ ra bên ngoài được. Tất cả những tài sản này là liễu nguyệt kế thừa từ ca ca của nàng. Mà ca ca của nàng là đại ca S. Hơn. Dơn. Dơ. Quy. Quy. Phía dưới có không ít sản nghiệp bẩn. Cổ bồi nguyên nói đông lai. Cháu là một hạt mầm tốt. Thêm vào tự thân cháu cũng rất cố gắng. Chỉ cần kiên trì tới cùng thì tiền đồ trong tương lai sẽ không thể đông đếm được. Cho nên, lão già như ta đây hy vọng cháu không bị cái lợi che mắt mà đi con đường khác. Nói xong. Cổ bồi nguyên không nhịn được mà thở dài. Âm thầm hối hận lúc. Trước mình giới thiệu Bồi Đông Lai làm gia sư cho Đông Phương lãnh vũ. Cảm ơn lời nhắc nhở của hiệu trưởng. Mặc dù Bồi Đông Lai biết được bản thân mình sẽ không như vậy. Nhưng mà hắn cũng biết đây là hảo tâm của cổ Bồi Nguyên cho nên hắn lập tức nói cảm ơn. U, V, K, W, W, Thấy được trong đôi mắt của Bùi Đông Lai hiện lên vẻ kiên định thì Cổ Bồi Nguyên có chút lo lắng. Nhưng cũng không tiếp tục nói đến đề tài này nữa. Bởi vì Cổ Bồi Nguyên biết rõ, nhân sinh của mỗi người đều dựa vào chính bản thân của người đó. Nửa giờ sau, sau khi nói chuyện xong với Cổ Bồi Nguyên thì Bùi Đông Lai liền rời khỏi biệt thự. Cùng lúc đó, bên ngoài biệt thự Cổ Bồi Nguyên, Một chiếc ba sát có rèm che đang đứng ở một góc tối. Mẹ nó: “ Đêm nay thừa dịp không có bà nương liễu nguyệt kia. Nhất định phải đắc thủ. Nếu không thì còn phải tiếp tục theo dõi. Trong ô tổ, một tên thanh niên trọc đầu, hung hăng hút một điếu thuốc âm trầm nói. Nương theo ngọn đèn bên đường thì có thể thấy được trên đỉnh đầu của hắn của một hình xăm. Trừ thứ đó ra thì trên mặt của hắn còn có một vết sẹo Khiến người khác cảm thấy ghê sợ Liên hoa ca ca nói tên vương bác đảng Chu Phúc Thái kia rốt cuộc sẽ đưa cho bác gia bao nhiêu tiền a Vì sao bác gia lại dám mạo hiểm đắc tội với cả liễu nguyệt tên thanh niên ngồi ở vị trí lái mở miệng hỏi So sánh với tên Đại Hán Liên Hoa mà nói thì tên thanh niên này có diện mạo khá tốt. Chẳng qua. Ở Hàn Châu, thanh danh của tên này cũng không thua kém gì so với tên Liên Hoa kia. Bởi vì, hắn từng chặt ngón tay út của mình, sau đó đem xương làm thành một chiếc vòng rồi đeo ở trên cổ. Tàn nhẫn. Đây là tính cách của hắn trong giới hắc đạo ở Hàng Châu, thậm chí là ở cả phương Nam. Không ít tiền đâu. Liên Hoa hút một hơi, nghĩ nghĩ gì rồi nói nếu không thì bác ra sẽ không mạo hiểm như thế. Ta cũng nghĩ như thế. Vẽ mặt cử chỉ buồn bực nói mẹ nó. Nếu không phải sợ lộ ra thì chúng ta đã không phải theo dõi tên tiểu tử này cả nửa tháng. Không phải hôm nay đã xong sao? Liên Hoa bóp tắt tàn thuốc cười ôm trầm. Cửu chỉ cũng không lên tiếng. Hắn vào Liên Hoa được xưng là cửu Liên Bảo Đăng trong giới hát đạo của Nam Phương. Trong một năm qua, bọn hắn chưa bao giờ thất bại khi làm một nhiệm vụ nào. Đã đến 30 sơn sau. Cử chỉ liền thốt ra khi thấy chiếc Mercedes-Benz Sơn 350 chạy ra khỏi tiểu khu. Hắn lập tức hưng phấn vỗ vỗ vào bã vai của Liên Hoa. Trước tiên cứ theo sau đã tìm vị trí thiết hợp rồi động thủ. Liên Hoa liền khởi động xe. Trong Mercedes-Benz Sơn 350... Bùi Đông Lai thấy được chiếc ba sát khởi động thì dường như là đoán được ý đồ của đối phương. Hắn cố ý tăng tốt. Một lát sau, chiếc Mercedes Benzer 350 của Bùi Đông Lai đã đi về phía nội thành. Bởi vì biệt thự của cổ bồi nguyên nằm ở ngoại thành cho nên ở trên đường xe cổ qua lại cũng không nhiều. 5. Mắt thấy trên đường không còn chiếc xe nào cả thì bồi đông lai liền giảm tốc độ lại. Sau đó dừng xe ở ven đường. Hắc hắc hắn lại chủ động dừng xe, giảm bớt phiền tói rồi. Thấy một màn như vậy thì Liên Hoa liền cười lạnh một tiếng. Mẹ nó, rốt cuộc cũng đã xong nhiệm vụ. Ngồi ở vị trí phụ lái cử chỉ khẽ lắc cổ. Đây là thói quen mỗi khi hành động của hắn. Két rất nhanh. Chiếc ba sát liền thắng lại. Sau đó liền dừng lại phía trước chiếc Mercedes Benzer 350. Phòng người bùi đông lai sẽ chạy trốn. Mắt thấy chiếc ba sát dừng lại, bùi đông lai cũng không có xuống xe mà lặng lặng nhìn về phía trước. Khi hắn nhìn thì cửa chiếc ba sát liền mở ra trong nháy mắt cả liên hoa và cử chỉ cùng xuống xe một lúc. Dưới ánh đèn, sắc mặt của hai tên này lộ ra vẻ tàn nhẫn. Nhưng mà, điều làm cho Bùi Đông Lai chú ý nhất chính là ở trên người tên đầu trọc kia có súng. Trong nháy mắt Bùi Đông Lai liền làm ra quyết định kết thúc. Có kết bùi đông lai không đợi hai tên kia đi vào, mà là chủ động mở cửa, bước xuống xe. Thấy bùi đông lai xuống, cử chỉ cùng liên hoa liền dừng bước. Trong đó liên hoa liền vuốt chiếc đầu trọc của mình rồi nói tiểu tử. Có người muốn mua cái đầu của mày. Nếu không muốn bị giày vò thì mau đi theo chúng ta. Hài tử, không cần phải sợ. Tạm thời mày còn có thể hưởng thụ cuộc sống ở nhân gian Ấy mà Chỉ là một chút nữa thôi Liên Hoa vừa nói xong Cửu chỉ liền bẻ vài ngón tay Nhẹ nhay xoay cổ một chút mặt khác Hài tử Không cần phải nghĩ cách cầu cứu Lại không cần phải nghĩ cách bỏ trốn Tính đến bây giờ thì không một ai có thể chạy trốn từ tay của huynh đệ chúng ta. Chẳng lẽ chúng mày cho rằng ta cố ý để bảo tiêu rời khỏi, sau đó dừng xe ở chỗ này là muốn chạy trốn sao? Nghe hai tên nói như vậy thì bồi đông lai nở nụ cười. Trong nụ cười tràn ngập vẻ hài hước anh đây đã biết chúng mày theo dõi từ lâu rồi. Cái! Bên tai vang lên lời nói. Lại thấy vẻ hài hước trên khuôn mặt của Bùi Đông Lai thì cử chỉ cùng với Liên Hoa đều giật mình chẳng lẽ là do Bùi Đông Lai cố ý. Bá! Trong lòng hiện lên ý nghĩ này thì sắc mặt của Liên Hoa và cử chỉ liền biến đổi. Mà Liên Hoa theo bản năng liền muốn rút súng ra. Vèo không đợi Liên Hoa rút súng ra. Một đạo hát ảnh đã hiện lên. Bùi Đông Lai giống như ủy mị. Trong nháy mắt đa xuất hiện trước mặt của liên hoa và cử chỉ. Hắn hiếp mắt nhìn vào hai tên này không cần giải du làm gì. Vừa rồi ta có thể giết các ngươi 10 lần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 116 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 116 chôn hài cốt chôn giả tâm Không cần giải du làm gì, vừa rồi ta có thể giết các ngươi mười lần. Ban đêm yên tĩnh, lời nói của Bùi Đông Lai giống như là một đạo sấm đột nhiên vang lên giữa mùa xuân. Cửu chỉ và Liên Hoa nghe thế thì khẽ run lên, mà động tác rút súng của Liên Hoa cũng dừng lại. Dựa vào tư liệu mà Chu Phúc Thái cung cấp thì Bồi Đông Lai chỉ là một tên gia sư của Đông Phương Lãnh Vũ. Có công phu mèo cao, hạ thủ tàn nhẫn mà thôi. Mà hiện giờ trong con mắt của bọn hắn thì Bồi Đông Lai lại biến thành thợ săn. Không chờ bọn hắn rút súng ra thì Bồi Đông Lai đã xuất hiện trước mặt. Loại tương phản này đã làm cho cử chỉ và liên hoa chấn động. Là ai phái các ngươi tới mắt thấy cửu chỉ và liên hoa không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bùi đông lai like mở miệng lần nữa là chú Phúc Thái hay là tôn vệ đông chưa trả lời. Trong màn đêm, liên hoa và cửu chỉ nhìn nhau một lát. Trong đôi mắt hiện lên một tia hung ác. Cả hai cùng rút truy thủ và súng lụt ra. Tuy rằng bọn hắn chấn kinh nhưng mà dù sao thì cả đời bọn hắn cũng sống trên lưỡi đau. Cho nên tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói mà tính toán cá chết rách lưới. Muốn chết. Ta thành toàn các ngươi mắt thấy hai người không cam lòng khuất phục. Muốn chống lại thì bùi đông lai cười lạnh. Liền xuất ra một chữ. Hô. Một trưởng của Bùi Đông Lai truyền ra một tiếng xé giót như đa phóng hướng về phía cửu chỉ. 3. Cửu chỉ vừa mới lấy ra truy thủ. Còn chưa kịp vung lên thì bàn tay của Bùi Đông Lai đã tới. Đánh vào mặt của cửu chỉ. Răng rắc. Âm thanh gãy xương vang lên. Lực đạo trực tiếp làm gãy quai hàm của cửu chỉ hơn nữa còn làm hắn bay ra bên ngoài. Ôm, ôm. Trên không trung bên tai cửu chỉ vang lên nhưng tiếng ông. Ông! Vết máu tươi trên mặt hắn tràn ra. Nửa bên mặt đã nát bấy. Cả khuôn mặt đã nhuộm màu đó. Vô cùng thê thảm. Hô! Bùi đông lai cũng không dừng lại. Tay phải của ngắn đột nhiên chém ra. Năm ngón tay mở ra. Chụp vào cổ tay của liên hoa. Thật vất vả lắm Liên Hoa mới móc được súng ra. Định đem họng súng chỉa vào đầu bùi đông lai nhưng phát hiện cổ tay của mình đã bị giữ lại. Không thể nổ súng. Súng không phải là thứ mà ngươi có thể dùng để đùa giỡn. Bùi đông lai mỉm cười tay phải đột nhiên phát lực. Răng rắc. Trong nhất thời, tay phải của Liên Hoa đã bị gãy. Súng lục rơi xuống Bùi đông lai liền lấy được súng Họng súng nhắm ngay vào đầu liên hoa Tay không đoạt súng Ô Vô cùng đau đớn Liên hoa hít một hơi thật sâu Những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu từ trên trán hắn rơi xuống Hắn không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ nữa Người nói đi Nếu ta bóp cò thì viên đạn sẽ bay về đâu Bùi Đông Lai mỉm cười. Chậm rãi đem nòng súng bỏ vào trong miệng của liên hoa. Chậm rãi mở miệng nói giáo quen dạy ta bắn súng có nói. Sẽ theo cái ớt này mà đi ra. Nói xong, sát ý trên người của Bùi Đông Lai bột phát. Ô, ô, cảm nhận được sự lạnh lẽo của nòng súng. Nhận thấy được sát ý trên người của bùi đông lai thì lơn. Đơn. Sợ tới mức vẻ mặt trở nên tái nhợt. Đối mặt với nòng súng đã chỉa vào mồm thì hắn phát hiện được ngay cả cơ hội liều mạng cũng không có. Mà bên kia. Cửu chỉ cố gắng nén đau mà đứng dậy. Hắn ngạc nhiên khi phát hiện bùi đông lai đang đem nòng súng nhét vào trong miệng của liên hoa. Phát hiện này làm cho đồng tử hắn mở to ra, sau đó hắn cắn răng cố gắng vung tay, dùng sức lấy truy thủ ra. Liên hòa thích chơi súng, cửu chỉ thích chơi đao, hơn nửa đao kỹ của hắn không tầm thường. Vù trong màn đêm, cửu chỉ dùng sức vung thanh truy thủ lên, nhắm ngay cổ của bùi đông lai mà vung tới. Dư quan thấy được thanh truy thủy đang bay về phía mình thì tay trái của bùi đông lai liền vung lên. Bập! Ngay sau đó, bùi đông lai đã thuận thế trực tiếp nắm được thanh truy thủ. Ra! Thấy được hành động chỉ có trong phim thì miệng của cửu chỉ hát to ra, thiếu chút nữa mà bị hù chết. Liên hoa cũng không khá hơn chút nào ánh mắt của hắn mở to còn hơn cả mắt trâu trong ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Tốc độ quá chậm. Bùi đông lai cười lạnh, đột nhiên phóng thanh truy thủ ra. Hô! Thanh truy thủ hóa thành một đạo hát quan tốc độ so với cử chỉ thì nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Vèo trong phút chốc thanh truy thủ đã đến trước người cử chỉ trực tiếp xuyên thẳng vào tay của hắn. A a đau đớn kịch liệt làm cho cử chỉ không kìm lòng được mà phát ra một tiếng kêu rên. Sợ! Giờ phút này cử chỉ thật sự sợ. Hắn đã từng giết người, hơn nữa không chỉ giết một người. Nhưng mà! Đối mặt với Bùi Đông Lai thì hắn giống như là một đứa trẻ nhỏ đang đứng trước mặt một người lớn, không đáng được nhắc tới. Ô, ô, bởi vì sợ hãi nên Liên Hoa cố gắng cầu xin. Kết quả là bị nòng súng nhét vào trong mồm nên chỉ có thể phát ra những tiếng ô. Ô, ta chỉ lưu lại một viên đại, mày chỉ có một cơ hội để nói chuyện. Bùi Đông Lai rút nòng súng ra. Sau đó để lại trong đó một viên đạn Nếu như nếu ta nói thì ngươi sẽ bỏ qua cho ta Sao thấy động tác của bùi đông lai thì thân hình liên hoa run lên Mày có tư cách nói điều kiện với ta sao bùi đông lai lặng lặng nhìn liên hoa Không Không có Liên hoa sợ tới mức thiếu chút nữa là tè ra Nói chuyện cà lâm là là Chu Phúc Thái tìm chúng ta Gọi điện báo cho hắn, nói cho hắn biết mày đã bắt được ta, sau đó tìm một địa phương gặp mặt. Bùi đông lai like nói nhanh gọn, dường như hắn đã suy nghĩ ra đối xác. Không trả lời, Liên Hoa liếc mắt nhìn về phía cử chỉ. Không hiểu lời tao nói à không không phải, hắn phụ trách liên lạc với chú Phúc Thái. Liên Hoa sắp khóc nếu hắn có thể liên lạc với chú Phúc Thái thì còn dám lè nhè sao. Cử chỉ cũng biết dường như tối nay mình đã đá trung thiết bản. Cho nên không dám nhiều lời. liền rút một chiếc điện thoại di động từ trong túi ra. Gọi điện thoại không nói đến việc này. Bùi đông lai hơi trầm ngâm, mở miệng lần nữa. Dạ dạ tay phải của cử chỉ đã bị máu tư nhuộm đó. Cầm điện thoại lên thì tay hắn không ngừng run rễ. Cả nửa ngày cũng chưa bấm được số. Thấy một màn như vậy thì bùi đông lai liền nhớ mày. Thấy bùi đông lai nhớ mày. Liên hoa hoảng sợ. Không đợi bùi đông lai mở miệng hắn đã vội vàng chạy đến bên người cử chỉ. Cầm lấy di động. Bấm 6 của Chu Phúc Thái Tại khách sạn 5 sao, Chu Phúc Thái nghe được di động vang lên thì lập tức rút ra Thấy được người gọi là cử chỉ thì Chu Phúc Thái không khỏi vui vẻ Vội vàng nhấn trả lời Hỏi đã bắt được người chư vân Chu lão bản Chúng ta hiện giờ đem hắn đến đâu đây? Mặc dù trong lòng sợ hãi nhưng Liên Hoa cũng cố gắng không chế ngôn từ của mình. Ngày hôm ấy, khi cử chỉ và Liên Hoa vừa mới đến Đông Hải thì chú Phúc Thái đã dẫn hai người ăn chơi, nhậu nhẹp, chơi gái cho nên đối với giọng nói của Liên Hoa thì Chu Phúc Thái cũng không lạ gì. Lúc này nghe được Liên Hoa nói như vậy thì trên mặt chú Phúc Thái hiện ra vẻ hưng phấn. Suy nghĩ một chút rồi nói đem người tới bến tàu. Lát nữa ta sẽ nói vị trí cụ thể. 3. Nói xong, chú Phúc Thái liền cút điện thoại. Đô. Đô. Bến. Bến tàu phải không trong màn đêm? Vẻ mặt của Liên Hoa cùng cửu chỉ đều sợ hãi nhìn về phía Bùi Đông Lai. Cảm giác như Bùi Đông Lai là một tử thần. Lúc nào cũng có thể lấy mạng của bọn hắn Lấy xe của các ngươi đi Bùi Đông Lai nói xong thì liền đi tới chiếc ba sát Đồng thời rút di động ra bấm sấu của Đông Phương Lãnh Vũ Nói A Long đến đây lái xe về Có lẽ biết mạng sống của mình nằm trong tay của Bùi Đông Lai Cho nên cả cửu chỉ và Liên Hoa đều không dám mang tâm tư khác Thành Thành thật thật đi vào xe rồi do Liên Hoa lái xe đi đến bến tàu. Cùng lúc đó, Chu Phúc Thái đã ngồi vào chiếc Mercedes Benz Sơn 600 đi đến bến tàu. Đồng thời bấm số điện thoại của Tôn Vệ Đông. Vệ Đông Đã bắt được tên tiểu tập chủng kia. Hiện giờ đã đưa hắn tới kho hàng ở bên tàu. Cháu có qua không sau khi điện thoại chuyển tới thì Chu Phúc Thái liền nói. Khó miệng hắn nở ra nụ cười lạnh như băng. Cha cháu hôm nay về, muốn tìm cháu nói chuyện. Đầu bên kia điện thoại. Vẽ mặt tôn vệ đông buồn bực chu Thúc. Thúc nhớ kỹ. Không cần phải đùa chết tên tiểu tử đó. Lưu lại nửa cái mạng cho cháu. Không thành vấn đề. Chú Phúc Thái đáp ứng một cách sẵn khoái thuốc chờ cháu. Một tên tiểu tạc chủng ở trong núi bước ra, hắn nghĩ có thể ở địa phương Đông Hải này lại muốn hỗn hay sao? Cút điện thoại, Chu Phúc Thái cho một điều xì gạt, vẻ mặt cười lạnh nó dám chặt dứt hai chân nhi tử ta sao? Tao muốn băm mày ra thành ngàn mảnh rồi vứt cho cá ăn. Sông Hoàng Phổ không ngừng chôn lấy hài cốt còn chôn cả giả tâm. 20 năm trước, người nói muốn ném qua tử xuống sông Hoàng Phổ cho cá ăn đã bị vứt xuống sông Hoàng Phổ. 20 năm, bùi đông lai ra sao? Hắn sẽ làm cho những người này phải cảm thấy hối hận khi đã đầu thai, sống ở trên đời này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 117 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 117 người muốn vết ta, phải chém Cảng Đông Hải Vào ban đêm Những ngọn đèn chiếu sáng cả cảng Trên cảng từng côn tai nơ được các cần cẩu cẩu lên Có thể thấy được nhưng công nhân đang làm việc. Thậm chí còn nghe được những tiếng quát lớn của bọn họ. Trong một kho hàng. Thân là chủ tịch tập đoàn Thái Hòa thì miệng Chu Phúc Thái ngậm một điếu xí gà. Nhìn ra cửa kho hàng. Vẻ mặt vô cùng dữ tận. Trong đôi mắt hiện lên vẻ hương phấn mà tàn nhẫn. Rút gân, lột da, róc xương. Ngay khi trên đường đế đây thì hắn đã suy nghĩ hơn 10 cách để trị bùi đông lai. Mặc dù hai người cử chỉ và Liên Hoa còn chưa mang bùi đông lai đến nhưng mà hắn đã rất muốn báo thù rồi. Lúc này, trong chiếc ba sát, lòng bàn tay của Liên Hoa đổ mồ hôi mà ngồi ở vị trí phụ lái. Bởi vì bị mất máu quá nhiều cho nên sát mặt của cử chỉ giống như tờ giấy trắng. Giờ phút này. Vô luận là Liên Hoa hay cửu chỉ thì trên mặt của hai người cũng không tìm thấy vẻ hung hăng hay càng quấy. Nếu có thì đó chính là vẻ sợ hãi. Sợ hãi thấm vào tận sâu trong xương tuổi. Đến. Đến nơi rồi. Mắt thấy địa điểm đã hiện ra trước mắt thì Liên Hoa có nén sự sợ hãi trong nội tâm, run rảy mở miệng. Lúc nói chuyện. Hắn cũng không dám nhìn thẳng vào mặt của Bùi Đông Lai. Nghe được Liên Hoa nói thì Bùi Đông Lai cũng không có hé răng. Bùi Đông Lai trầm mặt khiến cho Liên Hoa và cửu chỉ cảm thấy sợ hãi, bọn hắn sợ Bùi Đông Lai sẽ giết người diệt khẩu. Một sau. Liên Hoa dừng xe trước kho hàng. Hắn cũng không dám mở cửa xe. Cũng không dám lên tiếng mà là ngồi im một chỗ. Mà bên cạnh hắn cử chỉ cũng không khá hơn Trên mặt cử chỉ xuất hiện những hạt mồ hôi lạnh Các người theo ta xuống xe Bùi đông lai hờ hưởng nói một câu Sau đó mở cửa xe rồi đi nhanh vào bên trong kho hàng Tự hồ hắn không sợ cử chỉ và liên hoa sẽ chạy trốn Nghe Bùi Đông Lai nói như vậy thì cử chỉ và Liên Hoa liền âm thầm thở ra rồi liền xuống xe, đi theo Bùi Đông Lai. Trong kho hàng, Chu Phúc Thái thấy bóng dáng của Bùi Đông Lai xuất hiện ngay cửa kho hàng thì đồng tử của hắn đột nhiên phóng đại. Sau đó cười lạnh vứt điếu xì gà xuống. Tiểu tạp chúng, ngươi tưởng rằng ngươi có liễu nguyệt làm chỗ dựa thì ta không dám động tới mày sao? Trong kho hàng, Chu Phúc Thái mang theo tên lái xe đi ra đêm nay. Bản thân ta muốn nhìn Liễu Nguyệt có cánh cũng có thể bay đến cứu ngươi được không? Nói xong, Chu Phúc Thái nở nụ cười. Cảm giác kia như muốn nói. Lúc này bùi đông lai đã là cá nằm trên thớt. Hắn muốn làm gì thì còn phải xem tâm tình của hắn ra sao? Chỉ là... Nụ cười trên mặt hắn nhanh chóng liền cứng ngắt. Bởi vì hắn thấy rõ vẻ mặt của Bùi Đông Lai mà ở phía sau Bùi Đông Lai trên bàn tay của cửu chỉ còn xuất hiện vết máu. Cửu chỉ chẳng lẽ các ngươi gặp của người liệu Ngu nguyệt ư. Thấy tình cảnh bi thảm của cửu chỉ, nụ cười trên mặt Chu Phúc Thái liền biến mất, hắn nhịn không được mà hỏi. Ở hắn xem ra, Nếu thật sự cử chỉ cùng Liên Hoa xảy ra xung đột với Liễu Nguyệt thì chuyện này liền trở nên có chút khó giải quyết. Ba, ba, không trả lời. Vẽ mặt Bùi Đông Lai không thay đổi. Đi gian chỗ của Chu Phúc Thái mà phía sau Liên Hoa cùng cử chỉ hai người theo sát Bùi Đông Lai. Tiếng bước chân nặng nề liền vang lên trong kho hàng. Ân, cử chỉ và Liên Hoa trầm mặt. Không nói chuyện khiến cho chú Phúc Thái cao mày. Theo sau lại hỏi tại sao hai người không nói chuyện. Nói chuyện ư. Giờ phút này cử chỉ và liên hòa hận không thể bóp cổ Chu Phúc Thái. Trong lúc trầm mặt ba người bùi đông lai đã đi đến gần Chu Phúc Thái khoảng cách càng ngày càng được rút ngắn. Rốt cuộc Chu Phúc Thái cũng nhìn rõ biểu tình của ba người bùi đông lai. Dưới ánh đèn, vẽ mặt bồi đông lai bình tĩnh, bước chân trầm ổn mà hai người liên hoa cùng cử chỉ thì sắc mặt bọn họ tràn ngập vẽ sợ hãi. Toàn thân mồ hôi toát ra như mưa, bước chân vô cùng nặng nề, dường như lúc nào cũng có thể ngã xuống đất vậy. Bá! Phát hiện này làm cho sắc mặt Chu Phúc Thái Liền biến đổi. Một điểm báo không tốt hiện lên trong lòng của hắn. Lão bản, dường như tình huống có chút không đúng. Không riêng gì Chu Phúc Thái mà ngay cả tên tài xế của hắn cũng nhận ra điểm không thiết hợp. Cửu chỉ. Liên Hoa, rốt cuộc là các ngươi đang làm cái trò ửa gì đây? Chu Phúc Thái cắn răng. Mở miệng hỏi lần nữa. Nhưng mà giọng nói không còn giống như lúc trước nữa Thanh âm mơ hồ có chút ruông rễ Lúc này đây Sau khi chú Phúc Thái nói xong Thì bùi đông lai liền dường bước Khoảng cách cách chú Phúc Thái không đến năm thứ Hai người có muốn sống hay không? Sau khi dừng bước Bùi đông lai giống như đã đem chú Phúc Thái trở thành không khiết Hắn quay đầu lại phía sau hỏi Bá! Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai trong nháy mắt vẻ mặt của Chu Phúc Thái và tài xế của hắn liền cùng biến. Dưới ánh đèn, bọn hắn trợn tròn mắt nhìn chầm chầm vào Bùi Đông Lai trên mặt hiện ra vẻ không thể tin. Phải biết rằng, cử chỉ và liên hoa phụ trách đưa Bùi Đông Lai đến đây để tùy ý Chu Phúc Thái xử trí. Mà hiện giờ Bùi Đông Lai lại hỏi cử chỉ và liên hoa. Hai người có muốn sống hay không? Chu Phúc Thái cho rằng lỗ tai của mình có vấn đề, hắn cố gắng cố gắng mở to mắt để nhìn rõ ràng. Muốn chết sao? Đương nhiên là không. Bọn hắn liền gật đầu, sau đó Bùi Đông Lai nói tiếp xử lý hắn ta sẽ bỏ qua cho hai ngươi Mắt thấy liên hoa cùng cửu chỉ gật đầu thì Bùi Đông Lai mỉm cười. Tiểu tạp chủng. Ngươi, ngươi nói cái gì? Mắt thấy Bùi Đông Lai gật đầu thì Chu Phúc Thái mở to hai mắt, rống lên, hắn không tin mọi thứ trước mắt là sự thật. Dù sao, Cửu Chỉ và Liễu Nguyệt cũng là người mà hắn mời về để xử lý Bùi Đông Lai. Hiện giờ Bùi Đông Lai lại muốn Cửu Chỉ và Liên Hoa xử lý hắn. Chu Phúc Thái chỉ cảm thấy cả thế giới này đảo lộn cả rồi. Tốt! Lại nghe Bùi Đông Lai nói tiếp thì cả cửu chỉ và Liên Hoa đều run lên. Sau đó giống như là từ địa ngục trở lại thiên đường. Khí lực toàn thân đã khôi phục lại. Sau đó không đợi chú Phúc Thái lấy lại tinh thần thì cửu chỉ cùng Liên Hoa đã vọt tới người chú Phúc Thái. Cửu chỉ, Liên Hoa, các ngươi các ngươi làm gì đây? Mắt thấy ánh mắt của cửu chỉ cùng Liên Hoa lộ ra sát ý thì chú Phúc Thái sợ tới mức cả người run lên. Giọng nói run rẩy, "Không riêng gì hắn mà ngay cả lái xe cho hắn cũng sợ tới mức vỡ mực. Chu Phúc Thái ta cào nai nai nhà ngươi, ngươi còn mặt mũi hỏi chúng ta làm gì ư?" Đối mặt với lời chất vấn của Chu Phúc Thái thì cửu chỉ mở miệng Giọng nói vô cùng phẫn nộ Ở hắn xem ra Nếu như không phải tình báo của chú Phúc Thái sai lầm Thì làm sao hắn lại có thể biến thành bộ dạng như thế này Không riêng gì cử chỉ mà ngay cả Liên Hoa cũng vô cùng giận dữ Tình báo nói rằng Bùi Đông Lai chỉ là công phu mèo cào Ở hắn xem ra Nếu như công phu của Bùi Đông Lai là mèo cào như lời nói của chú Phúc Thái thì người tự xưng là cao thủ như hắn nên nhảy xuống sông Hoàng Phổ đi. Cửu chỉ, Liên Hoa ta và lão đại của các ngươi có quen biết với nhau các ngươi. Mắt thấy cử chỉ và Liên Hoa lộ ra bộ dạng đằng đằng sát khí thì Chu Phúc Thái liền ăn nói lộn xộn. Bá! Chu Phúc Thái không mở miệng thì thôi. Tới lúc mở miệng thì cử chỉ liền tức điên lên. Hắn nén đau rút thanh truy thủ bên hông ra. Để cho ta tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 118 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 118 sợ đến vỡ mật. Co như lúc còi cảnh sát vang lên giữa đêm tối. Từng chiếc xe cứu họa đi về phía cảng Đông Hải thì trong một khu biệt thự ở Đông Hải. Vẽ mặt Tôn Vệ Đông lộ ra vẻ nghi ngờ. Đi vào thư phòng. Vào đi. Trong thư phòng truyền ra một giọng nói uy nghiêm. Có két nương theo tiếng mở cửa. Tôn Vệ Đông đẩy cửa vào. Rõ ràng thấy được phụ thân mình Tôn Tường Vân đang ngồi ở trên ghế. Dù cho khi đã hết giờ làm việc, nhưng Tôn Tường Vân vẫn mang trên người một bộ quân trang, bộ dáng không giận mà uy. Cha! Đi vào thư phòng Tôn Vệ Đông Cung Kính đi đến trước người Tôn Tường Vân, hai chân khép lại, ngẫm đầu lên chào hỏi. Thấy được bộ dáng của nhi tử mình giống như một quân nhân thì Tôn Tường Vân vui mừng, gật gật đầu. Trên thực tế cho tới nay, Tôn Tường Vân đều hài lòng đối với Tôn Vệ Đông. Ngồi xuống đi, ta có việc muốn nói với con. Tôn Tường Vân bảo Tôn Vệ Đông ngồi xuống. Nhìn thấy nụ cười, thấy được vẻ vui mừng trên mặt Tôn Tường Vân thì Tôn Vệ Đông không khỏi ngạc nhiên. Bởi vì trong ký ức của hắn thì lúc nào đứng trước mặt hắn Tôn Tường Vân cũng lộ ra một dạng nghiêm túc. Trừ cái đó ra kể từ sau khi hắn vào đại học thì Tôn Tường Vân cũng chưa tìm hắn nói chuyện lần nào. Mà hôm nay, chẳng những Tôn Tường Vân tìm hắn nói chuyện. Hơn nữa vẻ mặt lại tỏ ra vui mừng. Điều này có thể không khiến cho Tôn Vệ Đông kinh ngạc sao? Chà! Có chuyện gì sao kinh ngạc rất nhiều. Theo bản năng Tôn Vệ Đông đã đoán được cái gì? Vẽ mặt trở nên hương phấn hỏi. U, v, K, w, w, Mặc dù Tôn Tường Vân đã cố gắng che giấu nhưng vẫn không thể che giấu sự vui sướng trong lòng. Hắn gật đầu cười nhịn nhiều năm như vậy. Rốt cuộc cũng đã chấm dứt. Rất nhanh. Trên vai sẽ có thêm một sao. Chúng mừng cha đã thực viện được nguyện vọng. Nghe được Tôn Tường Vân nói như vậy, Tôn Vệ Đông vốn là ngẩn ra, sau đó liền đứng dậy chúc mừng. Hắn rất rõ ràng, giớt mộng làm tướng quân của phụ thân hắn rốt cuộc cũng đã trở thành sự thật tự nhiên đáng giá chúc mừng. Trừ việc đó ra thì Tôn Vệ Đông cũng rất rõ ràng. Bởi vì Tôn Tường Vân trở thành tướng quân cho nên địa vị của Tôn Gia ở Đông Hải thậm chí là ở quốc nội cũng sẽ tăng lên. Quân ủy đã hạ lệnh trước quốc khánh sẽ điều động ta đến quân khu Vân Nam đảm nhận chức tham mưu trưởng. Đối với Tôn Tường Vân mà nói, sợ gì hắn hưng phấn là bởi vì trừ việc trên vai có thêm một sao, thì hắn nắm quyền lớn ở Vân Nam một nơi gần biên cảnh. Vệ Đông, ngồi xuống đi. Mắt thấy bộ dáng hương phấn của Tôn Vệ Đông. Tôn Tường Vân liền khoát ta. Chờ sau khi Tôn Vệ Đông ngồi xuống thì Tôn Tường Vân đã khôi phục lại bộ dạng nghiêm túc. Gàng từng chữ Vệ Đông. Hôm nay ta tìm con là muốn nói cho con biết chuyện này. Nhưng thật ra việc tiếp theo cũng là một nguyên nhân chủ yếu. Chà! Chẳng lẽ còn chuyện quan trọng hơn chuyện cha trở thành tướng quân sao? Vẽ mặt tôn vệ đông kinh ngạc. Tôn Tường Vân gật gật đầu. Nói hai hôm trước. Ta tới yên kinh học thì gặp phải Lưu Kiến Quốc. Một viên tư lệnh ở quân khu vân Nam. Lưu Kiến Quốc mời ta một bữa cơm. Trong quá trình dùng cơm thì ta biết được lưu kiến quốc có một người cháu ngoại. Tuổi cũng sắp xỉ con. Cho nên ta liền đề nghị cho hai đứa ở cùng một chỗ. Đậu mát chưa thấy mặt gì mà ở chung liền, phải ác. Nghe được Tôn Tường Vân nói như vậy thì Tôn Vệ Đông liền khiếp sợ. Hắn hát to miệng. Sau đó vẽ mặt xúc động hỏi hắn đồng ý sao hắn không có trực tiếp đáp ứng Bất quá hắn có nói nếu thiết hợp thì liền tổ chức đến hôn Chờ sau khi hai đứa tốt nghiệp thì sẽ làm hôn lễ Vẽ mặt tôn tường vân mang theo ý cười đúng rồi Cháu ngoại của Lưu Kiến Quốc tên gọi là Hạ Y Na Nó cùng với con giống nhau đều học ở Đại học Đông Hải Sau này mỗi ngày hai đứa sẽ có cơ hội gặp mặt nhau. Cha, xin cha cứ yên tâm, con biết nên làm như thế nào rồi. Tôn vệ đông rất rõ ràng. Chỉ cần hắn thu phục được hạ y na thì sẽ trợ giúp được con đường làm quen của cha hắn. Đồng thời tương lai sẽ có vô số tác dụng đối với bản thân hắn. Vệ đông Hạ Y Na là cháu ngoại của nhân vật số 1 ở quân khu vân Nam. Hơn nữa phụ thân của Hạ Y Na cũng là một nhân vật có tiếng tâm. Thấy được tôn vệ đông đảm bảo thì tôn tường vân hài lòng. Gật gật đầu. Bổ sung thêm phụ thân Hạ Y Na tên là Hạ Hà. Hằng năm ở làm việc ở biên giới. Một người buôn bán ngọc thạc. Được xưng là T Quy Ngọc Thạch Chi Vương Lúc này đây Tôn vệ đông cũng không có hé răng mà là nắm chặt hai nắm tay Cảm giác kia muốn nói nếu hắn không tán được Hạ Y Na thì liền nhảy xuống sông Hoàng Phổ Nhảy đi Để lại đôi dép cho ca trước khi vào họp Hạ Y Na sẽ đến Đông Hải Nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ thì hạ hà cũng sẽ tới Tôn Tường Vân lại nói đến lúc đó Ý Quy sẽ điếc thân ra mặt Mời hai cha con hạ y na ăn cơm Đồng thời cũng tạo ra một cơ hội cho con Con nhất định phải nắm chắc cơ hội này Phải gây ấn tượng tốt trong lòng gặp đầu tiên Tôn vệ đông cũng biết vì thế liền lập tức ngập đầu. Chút nữa. Ta sẽ giao tư liệu của Hạ Y cho con. Con cần phải nắm rõ những sở thiết. Tính cách của nó. Kiên quyết không nắm chắc thì không đánh. Thấy tôn vệ đông ngập đầu tôn tường vân lại dặn dò một câu. Cha từ nhỏ đến lớn con chưa bao giờ khiến cha phải thất vọng. Lần này cũng không phải là ngoại lệ Tôn vệ đông đứng lên Chém đinh chặt sắc nói Tốt Tôn tường vân vui mừng gật gật đầu Sau đó nói tốt lắm Con đi ra ngoài đi Ta sẽ gọi điện cho thúc thúc của con Tôn vệ đông giữ yên lặng đi ra khỏi thư phòng Liễu Nguyệt Con đàn bà đáng cheo Ngươi không phải nói chờ sau khi trên vai của cha ta thêm một sao thì mới cố tư cách đến gặp ngươi sao bên tai vang lên lời nói cuồng vọng ngày đó của Liễu Nguyệt. Sau khi trở lại gian phòng của mình thì tôn vệ đông nắm chặt hai nắm đấm. Cười lạnh bản thân ta muốn xem thử. Ta đem tên tiểu tạp chủng kia vứt xuống sông cho cá ăn thì ngươi có dám phóng rắm hay không nói xong thì tôn vệ đông liền rút điện thoại ra. Gọi cho chú Phúc Thái. Xin lỗi, số mấy quý khách giọng nói của tiểu thư kia truyền vào tai tôn vệ đông. Cái gì? Nghe được như thế, vẻ mặt tôn vệ đông liền có chút nghi ngờ. Phải biết rằng, khoảng một giờ trước, Chu Phúc Thái đã gọi điện cho hắn, nói cho hắn biết đã bắt được bùi đông lai. Dưới một dạng như thế thì lúc này không gọi được điện thoại cho chú Phúc Thái, điều này khiến cho Chu Phúc Thái vô cùng khó hiểu. Rèn. Rèn ngay tại lúc tôn vệ đông tỏ ra khó hiểu, thì điện thoại trong tay của hắn lại vang lên. Tôn vệ đông liền cầm điện thoại lên, thấy người gọi đến là chu Đào ấy Chu Đào gọi tới thì trước tiên Tôn vệ Đông liền nghe máy. "Tôn thiếu, cha của ta ở cùng một chỗ với người sau đầu bên kia điện thoại." Giọng nói Chu Đào vô cùng sốt ruột. Sau khi Chu Phúc Thái nhận được điện thoại của Liên Hoa thì đã gọi thông báo cho Chu Mẫu và Chu Đào biết. Vài phút trước Bởi vì Chu Đào muốn biết kết cục bi thảm của Bùi Đông Lai cho nên đã gọi điện thoại đến Chu Phúc Thái. Kết quả là gọi không được. Cho nên đành phải gọi qua cho Tôn Vệ Đông. Hắn biết hận ý của Tôn Vệ Đông đối với Bùi Đông Lai cũng không ít hơn so với hắn. Tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trả thù Bùi Đông Lai.